A Phục Luân lần thứ hai che miệng lăng nghĩ lại, không những không giận mà còn cười Trung Quốc không phải có câu nói phu sướng phụ tùy sao? Tuy rằng em là nam nhân nhưng chung quy cũng vẫn là bà xã của Phục Luân tôi, thế nên chuyện này là do tôi làm chủ nhé, chờ khi chúng ta kết hôn xong, tới lúc đó mọi chuyện trong nhà đều sẽ nghe theo lời em, thế nào? Em không nói gì là tôi xem như em đã đồng ý rồi đấy. Phục Luân nói xong thì bắt đầu vui vẻ cười quần áo lăng nghĩ ra, một tay khác vẫn che ngoài miệng lăng nghĩ, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, đêm nay chúng ta nhất định phải tận dụng cho thật tốt. Đây là một khắc trong đời Phục Luân cảm thấy hạnh phúc nhất. Ít nhất Phục Luân chưa bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày như vậy, hóa ra cái gọi là hạnh phúc chính là cảm giác này. Nó đưa ngươi từ trong một cuộc sống nhàm chán ngây ngốc vô vị kéo vào một thế giới khác tươi đẹp vui sướng hơn, làm cho thế giới của ngươi vốn vô định không có mục đích sống trong nháy mắt trở nên tràn ngập sức sống. Cũng sẽ khiến cho ngươi đột nhiên nhận ra một điều rằng hóa ra cuộc sống lại tuyệt vời đến như vậy. Lăng Nghị bị động chịu đựng phục luân một đêm vừa ôn nhu vừa điên cuồng, cuối cùng vẫn là ngủ thiếp đi trong cơn mệt nhọc giá rời. Thẳng đến trưa ngày hôm sau, Lăng Nghị mới từ từ tỉnh lại, nếu không phải phát hiện ngón tay cậu có thể nhúc nhích được thì Lăng Nghị suýt nữa vẫn cứ tưởng trong thân thể cậu còn thuốc gây tê. Gian nan chống giường ngồi dậy, Lăng Nghị vẫn còn hơi buồn ngủ, cậu nhìn bốn phía, nghiễm nhiên đã không còn là gian phòng trong khách sạn tối hôm qua. Hơn nữa cậu mơ hồ cảm thấy giường đang lay động, thật giống như cậu đang ở trên thuyền. Tỉnh rồi sao? Phục Luân đẩy vừa vào, khóe miệng mỉm cười, mặt tràn đầy sức sống, ôn nhu nói sắp đến chưa rồi, em lại ăn một chút gì đi. Phục Luân nói xong, hai người hầu phía sau bưng đồ ăn dọn lên những món ăn đầy đủ màu sắc hương vị thơm ngon đặt trên một chiếc bàn vuông bên cạnh giường Lăng Nghị, sau đó lập tức rời phòng. Đây là đâu? Lăng Nghị tức giận hỏi sao lại có cảm giác như đang ở trên biển. Phục Luân hơi nhếch môi khẽ cười nói không hổ là Phục Luân tôi Ít nói nhàm, anh mang tôi lên biển này làm gì?" Phục Luân đi về phía bên giường ngồi xuống, ý cười càng thêm dày đặc đi tới một tiểu đảo, đó cũng là địa điểm tổ chức hôn lễ tiếp theo cũng chúng ta, tôi đã ra lệnh cho người bên kia chuẩn bị, tối hôm nay chúng ta đến trước thử mấy bộ lễ phục mới, ngày mai là có thể." Phục Luân anh đủ chưa?" Lăng Nghị ngắt lời Phục Luân thiếu kiên nhẫn tức giận nói anh cho rằng cứ cử hành hôn lễ nhiều lần là tôi sẽ yêu anh à? Tôi cho anh biết đối với tôi thì những hôn lễ này chỉ là hình thức thôi, không đại biểu cho bất kỳ cái gì hết, tôi chẳng quan tâm có bao nhiêu người chứng kiến, tôi không yêu anh chính là không yêu, có kết hôn cả đời thì tôi vẫn hận anh đến chết. Lăng Nghị nói xong, hai mắt hung ác chừng mắt nhìn Phục Luân, cậu không thể lý giải nổi hành vi như tên bệnh thần kinh, thậm chí Lăng Nghị cũng chẳng hiểu được Phục Luân rốt cuộc là yêu cái gì ở cậu nữa à. Phục Luân vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng thoang né tránh tầm mắt Lăng Nghị nhìn xuống mặt đất, đáy mắt lướt qua vô số tâm tình phức tạp. Phục Luân âm hiểm cười nói đây chỉ là tạm thời, có một số việc tôi có thể chờ, ngược lại về sau chúng ta còn nhiều thời gian ở chung với nhau, tôi không vội. Lăng Nghị tựa hồ chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, tên đàn ông trước mắt này bộ trí thông minh trực tiếp tụt xuống số âm rồi à? Vậy tốt nhất anh nên xem chừng tôi cẩn thận đi." Lăng Nghị chào phúng cười một tiếng. Đó là tất nhiên không muốn lại nhìn thấy nụ cười gian tà kia của Phục Luân nữa, Lăng Nghị cúi xuống tự mình ăn đồ ăn, tối hôm qua thân thể cậu gần như bị Phục Luân rút cạn sức lực hết rồi nên hiện tại nhất định phải bổ sung thật nhanh vào năng lượng cho cơ thể, chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ chạy trốn. Lăng Nghị ngồi ở bên giường ăn cơm, Cái tay phục luân lại bắt đầu không an phận di chuyển ở bên eo Lăng Nghị, một bên ngây người chăm chú nhìn khuôn mặt Lăng Nghị, có một loại cảm giác thư thái không tên lại dâng lên, hắn hiện tại vô cùng cao hứng, vừa nghĩ đến người con trai nhỏ bé trước mắt này đã là vợ của hắn, liền không khống chế được cảm giác muốn ôm ấp hôn hôn cậu, cảm giác này thật tốt tới rối tinh rối mù cả lên. Lăng Nghị, thêm một lần nữa được không? Phục Luân kề ở bên tai Lăng Nghị, phả vào hơi thở nóng rẫy, giống như đứa trẻ đang đòi hỏi. Cảm thấy ăn đủ rồi, Lăng Nghị một lần nữa nằm xuống ở trên giường, mặt không chút cảm xúc nhìn Phục Luân, tùy anh Phục Luân kích động không thôi. Hắn vội vã đứng lên bắt đầu thoát y phục trên người, tùy theo liền nghe thanh âm hờ hững lạnh lùng của Lăng Nghị, động tác trong nháy mắt cứng đờ. Cho dù tôi có cùng anh lên giường bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh tốt nhất nên nhớ cho kỹ, người tôi chân chính yêu là Mạnh Truyền Tân, Phục Luân anh chẳng là cái thá gì cả." Lăng Nghị nói xong lạnh lạnh nhìn Phục Luân tắt hẳn nụ cười, Phục Luân rốt cuộc có chút không thể khống chế được chính mình, cắn răng, nắm đấm bang lên kéo kẹt tại sao em cứ ép tôi phải nổi giận? Tôi có ép anh à? Tôi chỉ có sao nói vậy thôi a, thật đáng tiếc. Anh không thể khống chế được cái miệng này của tôi, không có cách nào khác. Ai bảo Phục Luân anh là kẻ không có ai yêu? Bụp. Lăng Nghị còn chưa nói xong đã bị một quyền của Phục Luân giáng xuống bên gò má, trong nháy mắt răng mài vào khóe miệng làm rách môi chảy ra máu đỏ. Lăng Nghị lấy lại tinh thần quay thẳng mặt về chính giữa, vẻ mặt trầm biếm nhìn Phục Luân giờ phút này giận dữ đến mức lồng ngực chập trùng chậm rãi nói đây mới là bộ mặt thật của anh, mới là cách thức sống chung nên có giữa anh với tôi, lại nói không phải anh muốn làm tình với tôi sao? Hay đánh vỡ miệng tôi sẽ khiến anh thấy thích thú hơn? Phục Luân lần thứ hai giơ quả đấm lên, nhưng tầng tầng rơi vào bên cạnh gối Lăng Nghị, hai mắt hắn giữ tợn nhìn Lăng Nghị, ẩn trong đáy mắt có nụ cũng có bi, cuối cùng đột nhiên xoay người nhanh chân rời khỏi phòng, đến trên bong thuyền Đón một chút gió biển thổi vào mới khiến tâm táo loạn giảm bớt được một chút, Phục Luân rút điếu thuốc ngậm trên môi, ánh mắt nhàn nhạt hạ trên mặt biển hơi gợn sóng, không biết là đang vui hay đang buồn. Du thuyền Phục Luân đang đi là một du thuyền cỡ trung, giống như một khách sạn với một gian phòng sắp xếp như phòng tổng thống, vì để chiêu đãi tân khách nên bên trong đều được lắp đặt cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa buồm lái do thuyền trưởng trình độ rất cao điều khiển chiếc du thuyền tư nhân trị giá ngàn vạn này, Mà chiếc du thuyền này, chính là món quà mừng cưới của Giai Ly tặng Phục Luân. Cũng chính là lá bài cuối cùng Giai Ly dùng để ám đoạt lại lăng nghị. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Quyển 6, chương 38, quỳ xuống giải thích. Trời vào trạng vạng, du thuyền lái vào vùng biển sóng lớn. Du thuyền lay động càng thêm mạnh, Phục Luân đang nằm ở trong phòng ngủ. ôm lấy Lăng Nghị chớp mắt một chút thì bị lắc tỉnh, có chút tức giận gọi một tên thủ hạ đi vào hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Cái gì? Du thuyền thay đổi lộ trình khi nào? Sao tôi không biết? Phục Luân cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Du thuyền vốn dự theo lộ trình tốt nhất đã được thiết lập sẵn. Nhưng vừa nãy thuyền trưởng nói thiết bị xảy ra trục chặt làm cho lộ trình 2 giờ trước bị lệch ra khỏi quý đạo dự định nên mới lái vào khu vực biển có sóng giữ. Có điều phục ra yên tâm, dù thuyền rất nhanh sẽ rời khỏi vùng biển này, tới lúc đó sẽ khôi phục lại lộ trình như đã dự định. Thủ hạ hoang mang hoảng loạn báo cáo, nói hưu nói vượn phục luôn tức giận mắng to đây là thuyền mới làm sao hư hỏng được, cho dù thuyền cho trục chặt đi chăng nữa à. Thuyền trưởng với đám thủy viên làm ăn kiểu gì chạy suốt 2 giờ liền mà không phát hiện ra lộ trình bị thay đổi, ta đúng là nuôi không dám rác rưởi các ngươi. Phục gia tha mạng, thuyền trưởng cùng ba thủy viên mới trong phòng điều khiển đều là người của Gai Ly tiên sinh, cả một vài người trên du thuyền nữa, căn bản không được tính là người của chúng ta. Gai Ly, Phục Luân nheo mắt lại, trong đầu lướt qua cái nhếch miệng thâm sâu khó lường của Gai Ly. Tuy rằng bề ngoài giai ly đối với hắn luôn một mực cung kính, nhưng Phục Luân hoàn toàn vẫn không nhìn thấu được con người thực sự của hắn. Bởi vì đột nhiên quyết định muốn đến tiểu đảo kia để cử hành hôn lễ nên mới không kiểm tra độ an toàn của chiếc du thuyền này, nếu là như bình thường đã trải qua quá nhiều biến cố, bất kể đồ vật nhỏ to nào khi đến tay Phục Luân đều phải trải qua nhiều lần kiểm tra xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì thì Phục Luân mới sử dụng. Chiếc du thuyền này vẫn còn chưa kịp được kiểm tra kỹ thì Phục Luân đã bị sự vui sướng khi kết hôn đánh chìm đại não làm cho mất lý trí, chỉ lo theo đuổi sự lãng mạn nên mới chọn leo lên chiếc du thuyền chưa được thủ hạ kiểm tra kỹ này. Phục Luân đang lúc nổi nóng chuẩn bị bảo thủ hạ gọi thuyền trưởng ra thì một thủ hạ vội vội vàng vàng chạy vào, vẻ mặt đầy kinh hoàng. "Không hay rồi Phục gia, dưới đáy du thuyền xuất hiện vết nứt quá lớn." căn bản không kịp để đắp vào, kỹ thuật phụ trách sửa chữa du thuyền cùng với thuyền trưởng cũng không thấy đâu. Mẹ nó, sao lại như vậy? Phục Luân nhanh chóng mặc vào quần áo tự tế xuống giường, vẻ mặt giận dữ giống to dai ly thằng khốn kiếp, nhất định ta sẽ lấy mạng hắn. Phục Luân cùng thủ hạ đi tới khoang điều khiển, nơi đó đã tản tạ một mảnh, lỗ hổng lớn khiến nước tràn vào bên trong phòng điều khiển. Hai tên thủ hạ của hắn máu đỏ nhuộm khắp ngã ở trong nước, còn những người kia ở bên trong du thuyền vốn là người của gia ly sớm liền không thấy bóng dáng đâu, hiển nhiên bọn chúng chính là hung thủ. Mà hết thảy đều là gia ly chuẩn bị để đặt bẫy phục luân. Phục gia không hay rồi, có một đám người cầm súng đột nhiên lên thuyền, người của chúng ta không kháng lại nổi. Có người lên thuyền, phục luân càng giật mình. Hắn cấp tốc trở lại tầng trên quan sát, qua khung cửa kính có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời, một chiếc máy bay trực thăng đang thả thang xuống, liên tục có nhiều người hạ xuống du thuyền, còn kẻ đứng trên trực thăng kia, dù trên dưới cách xa nhau như vậy, Phục Luân vẫn có thể nhìn thấy rõ, đó là Gai Ly. Hết thải thủ hạ của Phục Luân đều xông lên bom tàu nghênh chiến, chỉ còn một bảo tiêu thân cận bảo vệ. Phục gia Mau theo thuộc hạ xuống khoang thuyền cứu hộ Ở đó thuộc hạ có chuẩn bị một chiếc ca nâu phòng ngừa xảy ra tình huống khẩn cấp Mời ngài mau mau rời đi Chiếc du thuyền này sắp chìm rồi Hơn nửa kẻ địch hỏa lực quá mạnh Người của chúng ta chống đỡ không được bao lâu nữa Tả kiêm thứ đã ở lại căn cứ của Phục Luân giúp Phục Luân xử lý công việc Thế nên hiện tại cận vệ của hắn tạm thời là người đàn ông này Bảo Tiêu đi theo phía sau Phục Luân thuyết phục rất nhiều, nhưng Phục Luân vẫn khăng khăng cố chấp chạy về phía gian phòng của mình, bởi vì hắn muốn đi cứu vợ mới cưới của mình. Phục gia, phía trên nói không chừng đều là kẻ địch, cầu xin ngài không nên mạo hiểm, lỡ như ngài có xảy ra chuyện gì thì sẽ lớn chuyện mất. Bảo Tiêu đột nhiên lấy hết dũng khí ngăn cản trước mặt Phục Luân can ngăn khuyên nhủ Phục gia. Xin ngài nhanh lên ca nô ngay lập tức đi, thuộc hạ sẽ giúp ngài đi cứu Lăng Tiên Sinh, các huynh đệ đều liều mạng chỉ vì muốn đảm bảo an toàn cho ngài, cầu xin ngài đừng để cho các huynh đệ của chúng ta phải hy sinh vô ích a. Phục Luân cũng giống như Tiếu Tấn Nghiêm, có thể quyến bá một phương là bởi dưới trướng có một đám thuộc hạ chủ chốt hết lòng tận trung, bất kể tính cách mỗi người bọn họ có bao nhiêu ác liệt thì đối với Phục Luân vẫn tuyệt đối trung thành. Phục Luân không bị những lời này thuyết phục, giờ khắc này trong đầu hắn đều là lăng nghị, sớm đã không để ý đến sống chết của bản thân mình, người của chúng ta còn lại bao nhiêu. Phục Luân lẫm lông mày sắc mặt nghiêm túc hỏi, bởi vì kẻ địch trong ứng ngoài hợp tập kích, thế nên chỉ còn sót lại mấy người, còn lại đều ở bên ngoài nguyên chiến, thuộc hạ nghĩ có lẽ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa à. Ngươi lập tức thông báo với huynh đệ bảo tất cả lùi xuống dưới khoang đáy cùng ca nô ở đấy mau chảy thoát. Đạn của bọn họ khẳng định không còn nhiều nữa. Nhanh lên. Hiểm hộ phục ra là chức trách của chúng thuộc hạ. Các anh em sẽ không. Đây là mệnh lệnh. Phục Luân đột nhiên khuôn mặt dự tởn hống lên. Hắn biết rõ đây là mưu kế của Giai Ly đã lên kế hoạch tỉ mỉ một lần thành công ám sát Phục Luân hắn. Nếu thất bại thì Giai Ly sẽ phải nhận cái chết. Thế nên chắc chắn Gai Li đã dùng hết toàn bộ lực lượng vào trận đánh này, có lẽ là đã thuê sát thủ cùng những vũ khí tính năng cao hạng nặng với giá trên trời để nhắm vào Phục Luân hắn khi hắn chủ quan không chuẩn bị an toàn kỹ lưỡng, tất nhiên thủ hạ của hắn hiện tại không đủ thực lực để đối chiến với những tên sát thủ kia, nếu tiếp tục đánh thì chỉ có con đường chết. Một tiếng giống giận dữ uy nghiêm của Phục Luân chấn động đến người Bảo Tiêu kia. Bảo Tiêu không dám kháng lại mệnh lệnh, khẽ cắn răng nói một tiếng phục ra bảo trọng, rồi tiến về hướng khác chạy đi. Phục Luân đi tới gian phòng kia, phát hiện Lăng Nghị đã sớm không còn thấy bóng dáng, dưới tình thế cấp bách, hắn gọi rất nhiều, lại hoảng hốt lao ra khỏi gian phòng. Ở bên trong du thuyền, chạy dọc hành lang vừa chạy vừa hô gọi lớn tên Lăng Nghị, nỗi sợ hãi chiếm giữ trong đầu Phục Luân. Phục Luân giống như phát điên tìm kiếm khắp cả từng phòng bên trong du thuyền. Phục Luân đột nhiên từ bên ngoài du thuyền truyền đến tiếng gọi của Lăng Nghị, Phục Luân tâm trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút, không nghĩ ngợi gì nữa liền cấp tốc chạy đến trên bong thuyền. Bước ra cánh cửa chính, trong nháy mắt, Phục Luân nhìn thấy Lăng Nghị đứng nghiêm ở trên bong thuyền, mặt không chút cảm xúc nhìn hắn, trông thấy Lăng Nghị không có chuyện gì, Phục Luân trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau lại nhìn thấy Gai Ly đứng phía sau Lăng Nghị. Phục Luân lúc này mới chú ý đến bên cạnh mình có đến mười mấy thủ hạ của Gai Ly đang cầm súng chĩa vào những người đang quỳ gối trước mặt hắn, kia đều là những thủ hạ của hắn. Bọn họ hiển nhiên đã không nghe theo mệnh lệnh của hắn mà lui đi, vẫn ở lại cố yểm hộ hắn rời đi vững đến thời khắc cuối cùng nên lúc này mới bị bắt lại. Gai Ly vỗ tay từ phía sau Lăng Nghị bước lên phía trước, cười cực kỳ sán lạn. Tôi đã nói mà Bảo Bối Nhi, em chỉ cần gọi một tiếng, phụ gia nhất định sẽ từ bên trong chạy ra." Gai Ly nói rồi đưa tay ôm lấy eo Lăng Nghị, dưới tầm mắt của Phục Luân cúi xuống hôn lên tóc Lăng Nghị. Lăng Nghị rất không thích tên Gai Ly này, nhưng để thoát khỏi khống chế của Phục Luân nên giờ khắc này cậu chỉ có thể cùng hắn làm bạn. "Lăng Nghị, tôi là chồng em, em không phải nên đứng bên cạnh tôi sao? Lại đây cho tôi." Ánh mắt của Phục Luân bình tĩnh dị thường, lạnh lạnh nhìn Lăng Nghị, nhưng thanh âm tràn ngập nguy hiểm, hắn biết Lăng Nghị hận hắn, chỉ là hắn không muốn chấp nhận Lăng Nghị vào lúc này lại đột nhiên cùng kẻ thù của hắn đứng chung một chỗ. "Phục Luân, anh quá tưởng bở rồi." Lăng Nghị không chút khách khí tàn nhẫn nói hiện tại ngay cả anh cũng tự thân khó bảo toàn, "Bớt ở đây giả vờ giả vịt ra lệnh cho tôi đi, tôi cho anh biết" Từ giờ trở đi anh đừng nghĩ đến chuyện khống chế tôi nữa." Đúng đắn giai ly cười khẽ, càng ôm chặt lấy Lăng Nghị, quay sang nhìn Phục Luân, tôi đến đây chính là để mang Lăng Nghị đi, Phục gia ngài thật không biết trân trọng bảo bối này. Ha ha, không ngờ rằng tên Phục Luân bảo quân ngông cuồng tự đại cuối cùng lại thua ở trong tay giai ly tôi. Sao không nghĩ tới được Phục Luân nhẹ như mây gió nói dù sao tôi cũng rất ít khi đè phòng đám chuột dán hèn kém kia. Có đột nhiên bị cắn một cái cũng rất bình thường, không hổ là phục gia, đến lúc này vẫn còn có tâm trạng nói đùa. Gai Ly cười lạnh nói, "Gai Ly, cho dù tối nay ta có chết ở trên biển này, ngươi cũng đừng hòng chiếm được một phần lợi ích từ ta, có khi ngươi còn phải bồi lại bằng chính tính mạng của ngươi không chừng. Ngươi cũng quá tự tin rồi, trận ám sát đêm nay ngoại trừ những người trên thuyền này sẽ chẳng một ai biết được." tin tức đã sớm bị ta phong tỏa, các ngươi không kịp phát tin gì ra ngoài được đâu. Ha ha, ngươi nghĩ ngươi còn có thể chủ lại được bao lâu? Xem ra trận ám sát lần này ngươi đã tốn không ít công phu. Phục Luân nheo mắt lại, hai mắt phát ra sát khí dọa người ta lẽ ra nên sớm lấy mạng ngươi. Gai li sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói chỉ trách ngươi đã quá mức tự phụ, mấy năm trước chỉ vì ta vô tình làm ướt áo của ngươi, Ngươi đã trừng phạt ta bằng cách ra lệnh cho ta ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống xin lỗi ngươi. Hiện tại giai ly ta đã dốc sức tạo nên giang sơn của chính mình, nhưng vẫn phải Ở trước mặt ngươi nhiều lần khẩn cầu, dựa vào lão tử sớm đã ngứa mắt với ngươi, lại cộng thêm ngươi đoạt đi nam nhân ta nhìn chúng, thủ mới hận cũng cùng tính một lửa. Có trách thì trách ngươi bị hưng phấn khi kết hôn làm cho đầu óc mê muội nên lúc này ta mới có cơ hội ra tay. Không nghĩ ngươi lại hận ta sâu đến như vậy, khó trách sao người ta yêu lại không hận ta chết đi." Phục Luân cười khổ hai tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Nghị, chẳng biết vì sao Phục Luân có cảm giác qua đêm nay hắn không thể sống nổi thì đột nhiên rất muốn ôm Lăng Nghị vào lòng, bất luận giờ khắc này Lăng Nghị có là kẻ địch hay không. Bảo Bối Nhi, Em nói xem chúng ta giết hắn như thế nào đây, dùng hỏa thiêu hay dùng dao chém, hay là tôi trực tiếp hạ lệnh nổ súng bắn hắn?" Gai Ly cười, ở bên tai Lăng Nghị nhẹ giọng nói, ở địa thị gặp một màn chấn động kia, Gai Ly biết rất rõ hiện tại Lăng Nghị căm hận Phục Luân đến mức nào, thế nên tùy ý giờ khắc này để cho Lăng Nghị sự quyết phục luân, cũng coi như để tạo một điểm hảo cảm cho chính mình trước mặt Lăng Nghị. Vào giờ phút này, Di Ly hoàn toàn xem Lăng Nghị như người của phe mình, dù sao Lăng Nghị cũng giống như hắn, đều hận Phục Luân thấu xương. Sắc mặt Lăng Nghị trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt hết sức né tránh Phục Luân, cậu không muốn thừa nhận rằng mặc dù cậu rất hận Phục Luân, hận không thể tự tay giết chết hắn, nhưng chân chính vào thời khắc này, cậu đột nhiên phát hiện ra mình căn bản không hi vọng Phục Luân chết đi, Lăng Nghị rất rõ tình cảm của mình cậu không yêu Phục Luân, một chút cũng không hề có tình cảm gì với hắn, thế nên cậu không thể nào lý giải được tại sao chính mình đột nhiên lại nổi lên thiện tâm với hắn. Thấy Lăng Nghị nhìn bong tàu không nói lời nào, Gia Ly khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía đám thủ hạ của mình liếc mắt ra hiệu, sau đó lập tức có mấy người cầm súng chĩa về phía đám thủ hạ may mắn còn sống sót của Phục Luân đang quỳ gối trên bong thuyền. Hay là như vậy đi Lăng Nghị? Giai Ly ôn nhu cười gian nói tôi sẽ để cho Phục Luân quỳ xuống xin lỗi em. Chỉ cần cách 10 giây nếu hắn không quỳ thì liền giết chết một thủ hà của hắn. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 6, chương 39, lạc giữa biển khơi. Lăng nghĩ bị Giai Ly làm cho kinh sợ, chỉ là cậu còn chưa kịp nói gì. Giai Ly đã đột nhiên buông cậu ra xoay người đi tới trước mặt những tù binh kia. Tên đàn ông trước mặt tù binh cấp tốc đưa cho Gai Ly một khẩu súng, Gai Ly tiếp nhận lấy khẩu súng lập tức cầm súng chĩa vào trên đầu nam nhân đang quỳ bên cạnh, ngẩng đầu cười gian nhìn Phục Luân. "Phong thủy chuyển dời, bảo quân Đông Nam Á cũng sẽ có ngày đó, Phục Luân, ta đếm đến 5, nếu ngươi không quỳ xuống, ta lập tức giết tên thủ hạ này của ngươi, sau đó cứ cách 10 giây ta sẽ giết một người, cuối cùng sẽ đến phiên ngươi." Không sao, Phục Luân giả vờ không để ý, nhún vai buông tay cười rất hờ hững ngược lại bất luận ta quỳ hay không quỳ thì đêm nay bọn họ cũng không sống nổi, huống gì ta cũng không trốn được. Hà tất trước khi chết để cho bọn họ xem thường chủ nhân mà bọn họ phục tùng khi còn sống ha ha giai ly, món nợ này Phục Luân ta sẽ tính với ngươi đầy đủ. Phục Luân nhẹ như mây gió nói xong, mỉm cười nhưng ánh mắt đầy phức tạp một lần nữa lại rơi trên người Lăng Nghị. Em thật sự hi vọng tôi chết sao?" Hỏi một cách tùy tiện nhưng tâm Phục Luân bất giác cũng khẩn trương lên. "Phải." Lăng Nghị khẩu khí rất kiên quyết, ở giây tiếp theo né tránh tầm mắt Phục Luân lạnh lạnh quay đầu nhìn bong tàu. "Nhưng tôi là chồng em." Phục Luân ôn nhu nói, trong mắt hắn hiện lên một chút bi thiết từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình anh xem cái hôn lễ kia là quan trọng. Lăng Nghị hướng tầm mắt mình về phía mặt biển. Nhìn vào ngọn sóng lớn đang xô dập vào, tâm chợt dấy lên một nỗi đau đớn không thể diễn tả được bằng lời, không thể không nói, vào lúc này Phục Luân thực sự rất đáng thương, sắp chết đến nơi rồi còn cường điệu nói về những chuyện vô dụng này, cho dù cậu có thừa nhận hắn là chồng cậu thì đã sao, cậu vẫn sẽ không thể yêu hắn. Có phải không? Phục Luân cười khổ một tiếng, xoay người đi tới thành bong tàu, tay vịn lên lan can. Ánh mắt sâu thẳm nhàn nhạt rơi trên mặt biển, tiếng cười cay đắng kia hiện ra đau đớn, Phục Luân lần đầu tiên nhận ra cuộc sống của hắn thật sự rất thất bại. Mặt bên đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, Rai ly chĩa súng vào một trong những thủ hạ của Phục Luân bắn đến, người thủ hạ ngã trên mặt đất, máu tươi từ đầu không ngừng chảy ra, chết không nhắm mắt. "Phục Luân, ngươi nhất định phải trợn mắt nhìn những thủ hạ này của ngươi bị ta bắn chết." Gai ly thổi tắt khói trắng nơi nòng súng, âm hiểm cười nhìn Phục Luân. Phục Luân nhìn mấy người thủ hạ kia của mình quỳ trên mặt đất, trong mắt rõ ràng lướt qua một tia đau xót. Những thủ hạ kia liều mạng bảo vệ hắn không phải trong một trận chiến đấu thực sự, giờ phút này hắn đối với sự bất lực của chính mình cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Những thủ hạ trung thành luôn theo hắn lại bị người khác định đoạt sống chết ngay trước mặt hắn, đều là hắn vô dụng. Những thủ hạ kia tuy rằng cũng có người lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhưng không có ai mở miệng cầu xin, ánh mắt cận vệ kia của Phục Luân thâm túc, trong mắt không hề có một chút nhát gan sợ sệt. Hắn thừa dịp Gai Ly đang tập trung toàn bộ chú ý trên người Phục Luân, đột nhiên từ mặt đất đứng lên dùng đầu va chạm mạnh vào Gai Ly. Gai Ly không hề phòng bị, thân thể bị đụng lui về phía sau, lưng bị đụng mạnh vào lan can thuyền, thuyền vốn liền bởi vì sóng dữ mà có chút lắc lư. Một kích này khiến Gai Ly thiếu chút nữa người ngã ra sau rơi xuống biển. Cơ hồ trong nháy mắt Gai Ly bị đụng, đám thủ hạ của hắn liền dùng súng hướng về phía người cận vệ kia. Bốn phía nổi lên tiếng súng đinh tai, người cận vệ kia chưa kịp nói một câu nào liền đã bị vô số những viên đạn đâm thủng khắp người. Những người khác đang quỳ trên mặt đất trong nháy mắt cũng lấy đủ dũng khí đứng dậy phản kháng, nhưng bọn họ không có bất cứ vũ khí gì trong tay căn bản không phải là đối thủ của những người cầm súng, giây lát sau nhiều người đã bị súng đạn cướp đi sinh mạng. Jai Ly bị đụng trúng mắng to một tiếng, quay về phía thi thể trên mặt đất nổ súng ầm ầm. Điều mà tất cả mọi người không ai ngờ tới đó là, nháy mắt trong trận kịch chiến vừa nãy, Phục Luân đột nhiên một bước xa vọt đến phía sau Lăng Nghị, tay chủ ở trước cổ Lăng Nghị, đem Lăng Nghị kiềm chế ở trước người, đừng nổ súng. Zai Ly hét lớn một tiếng, ngăn trở thủ hạ nổ súng về phía Phục Luân, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn Phục Luân thả lăng nghĩ ra. Phục Luân nhìn thi thể thủ hạ của chính mình, vô số cừu hận trong giây lát áp lại nơi đáy lòng. Hắn thề, chỉ cần hắn còn sống, tuyệt đối sẽ khiến Zai Ly phải phanh thây thành trăm ngàn mảnh. Phục Luân không để ý đến Zai Ly, đem mặt nhẹ nhàng áp tại bên má Lăng Nghị. Hơi thở nóng rẫy ái muội phả tiến vào bên trong cổ áo Lăng Nghị, khóe môi khêu gợi nhẹ nhàng cọ sát vành tai Lăng Nghị, cười nhẹ nói thật xin lỗi a bảo bối, phải phiền. Em làm con tin của tôi một lúc rồi. Lăng Nghị không lên tiếng, ngoài ý muốn phối hợp với Phục Luân, vừa nãy tại sao không tránh? Phục Luân dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được cười nói. Lăng Nghị hừ một tiếng, sắc mặt khó coi nghiêng đầu không nói gì, bởi vì em không nỡ để tôi chết cho nên muốn cứu tôi. Thanh âm Phục Luân càng thêm ái muội, ở trước mặt Gai Ly hôn lên gò má Lăng Nghị, "Anh cả nghĩ quá rồi." Lăng Nghị lạnh lùng nói, "Phục Luân, nếu như ngươi không muốn chết quá thảm thì ngay lập tức buông Lăng Nghị ra." Gai Ly tức giận giơ súng lên từng bước từng bước đi tới gần Phục Luân. Còn Phục Luân kiềm chế Lăng Nghị không ngừng lùi lại, cho đến tận khi lùi đến trên song sắt biên giới du thuyền. Sợ chết không lăng nghị. Phục Luân ở bên tai Lăng Nghị thấp giọng nói, thanh âm vô cùng dịu dàng. Sợ chết thì sao mà không sợ chết thì sao? Nếu em sợ chết, tôi sẽ để em cho giai ly, nếu như không sợ chết, tôi sẽ dẫn em đồng thời cùng đi rồi trở về tự cõi chết, chỉ là có thể cơ hội phải chết sẽ nhiều hơn một chút. Anh muốn làm gì?" Lăng Nghị giật mình thấp giọng nói. Phục Luân cười khẽ vô cùng dịu dàng Lăng Nghị, tôi thật sự không muốn để cho em và tôi đồng thời mạo hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để em rơi vào gai ly thì sẽ thảm hại hơn." Phục Luân bình tĩnh tựa hồ như đang làm ra một quyết định rất lớn. Cuối cùng Ôn Nhu hôn khóe môi Lăng Nghị dịu dàng nói tha thứ cho tôi Lăng Nghị, nếu như chúng ta có thể sống sót, tôi xin thề đây là lần cuối cùng tôi ép buộc em. Phục Luân nói xong, đột nhiên ôm lấy eo Lăng Nghị bước một bước lên vòng bảo vệ, đồng thời cùng Lăng Nghị vươn mình ngã vào trong làn sóng biển mãnh liệt, gần như trong nháy mắt hai người rơi xuống nước liền đã không còn thấy bóng dáng. Gai Ly mắng to một tiếng trừng mắt nhìn cơn sóng lớn cuồn cuộn trên mặt biển kia, hô to vài tiếng gọi tên Lăng Nghị, cuối cùng phẫn nộ đạp chân vào vòng bảo vệ. Chết tiệt, Phục Luân chết rồi lại còn kéo theo cả Lăng Nghị, mẹ nó. Gai Ly tiên sinh Ngài nhanh rời khỏi đây, chiếc du thuyền này sắp chìm rồi. Một tên thủ hạ cấp thiết đốc thúc giai ly sóng dữ như vậy, cho dù Phục Luân có biết bơi cũng không thể sống nổi. Ngài có thể yên tâm. Tuy rằng mất đi Lăng Nghị khiến giai ly cảm thấy rất tiếc hận, có điều trận ám sát này có thể giải quyết được Phục Luân đối với hắn mà nói cũng coi như là vô cùng thành công, thế nên giai ly rất nhanh liền không khó chịu nữa, quả đoán xoay người chuẩn bị rút đi. Lập tức bí mật truyền bá tin Phục Luân đã chết trên biển, nghĩ cách đem nghi ngờ hướng về phía Tiêu Tấn Nghiêm. Trên một hòn đảo nhỏ hẻo lánh không người, ánh mặt trời chói chang rọi trên bờ cát đầy gió, thủy triều qua một đêm dữ dội đã lui đi. Phục Luân một nửa thân thể còn ở cạnh biển từ từ nặng nề mở mắt ra, ý thức mơ hồ mãi một lúc sau mới nhận ra được chuyện gì đã xảy ra với mình. Phục Luân vất và đứng lên tại chỗ, Lắc Lư một lúc mới nhìn rõ được cảnh tượng bốn phía xung quanh, phóng tầm mắt nhìn một mảnh cát biển trải dài bao la. Ngoại trừ cảnh biển là những sinh vật biển và vò sò màu sắc rực rỡ thì toàn bộ tiểu đảo đều không thấy bất kỳ sự sống nào. Hiển nhiên đây chính là một hòn đảo không người. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Quyển 6, chương 40, Răng nanh của tình yêu Tại cách đó không xa, Phục Luân nhìn thấy vài mảnh xác thuyền, hiển nhiên là do dòng nước chảy xiết đẩy vào, đa số mảnh xác của những chiếc thuyền gặp nạn cũng đều trôi dạt đến đây. Ở bên trong một mảnh xác thuyền, Phục Luân nhìn thấy Lăng Nghị nằm ở trong một vũng nước cạn, cả khuôn mặt bị sóng biển bồi trắng xám, Phục Luân hoang mang hoảng loạn chạy tới ôm lấy Lăng Nghị vào lòng, thử dò xét hơi thở, phát hiện hô hấp vẫn còn đều đặn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phục Luân ôm Lăng Nghị Đạt ở bờ biển nơi không có nước, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ tìm biện pháp. Ứng phó với tình cảnh hiện giờ, cũng giống như Tiêu Tấn Nghiêm đã vô số lần vào sinh ra tử từ, từ trong cái chết trở về, đối với Phục Luân mà nói không có bất kỳ tình cảnh hiểm nghèo nào khiến cho hắn lùi bước, đối mặt với hòn đảo chết vắng vẻ này, Phục Luân không hề tỏ ra kinh hoàng. Nhưng sau khi đi dọc bờ biển xem xét nửa vòng, Phục Luân lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi vì hòn đảo này hoàn toàn là một hòn đảo chết khu khan, vắng vẻ căn bản không thể tìm ra được cái gì ăn được để duy trì sinh tồn, nói như vậy, hắn cùng Lăng Nghị có thể sẽ phải chết vì đói ở trên hòn đảo này. Hiện nay điều duy nhất có thể làm chính là chờ đợi tàu thuyền chở hàng hóa hay gì đấy tương tự đi ngang qua hòn đảo này chỉ là không biết phải chờ đợi đến bao lâu, có thể là một ngày hai ngày, cũng có thể là một tháng hai tháng, hoặc có thể trước khi thuyền đi ngang qua thì bọn hắn đã sớm bị chết đói rồi. Hy vọng cực kỳ xa vời, bây giờ điều cần làm nhất chính là trước khi có tàu thuyền đi qua phải cố gắng mà sống tiếp. Sắc mặt Phục Luân từ từ trở nên nghiêm túc, mơ hồ lộ ra bất an. Bởi vì hắn rất khó tưởng tượng mình có thể dựa vào phần nước ngọt ít ỏi này duy trì sự sống được bao lâu. Hắn không thể chết được. Hắn đã chính mình nhiều năm dốc sức tạo nên Giang Sơn, sự nghiệp cuộc đời hắn còn phải hưởng thụ biết bao vinh hoa phú quý, hơn nữa hắn còn huyết hải thâm cửu chờ kết toán với Gai Ly, làm sao có thể cứ như vậy chết đói ở trên một hòn đảo hoang buồn cười như thế được. Khát vọng mãnh liệt đối nhau, Phục Luân lập tức ở bên trong một xác duy thuyền tìm kiếm, hy vọng có thể tìm thấy được thứ gì đó giúp bản thân duy trì được sinh tồn, điều may mắn chính là ông trời vẫn không tuyệt đường người, ở bên trong một mảnh ngổn ngang, Phục Luân tìm thấy một cái túi đen nhỏ đựng bánh mì, bởi vì được gói lại rất kỹ nên chưa bị ngấm nước vào, với số lượng bánh có trong túi Nếu như mỗi ngày chỉ dùng một miếng nhỏ lót da thì có thể đủ để duy trì được một quãng thời gian, có điều nó chỉ đủ cho một người. Phục Luân cầm túi nhỏ đựng bánh mì kia đi đến bên cạnh Lăng Nghị, Lăng Nghị vẫn còn đang hôn mê, Ngụ Quan Anh Tuấn lụa ra một chút tiểu tùy. Trước khi nhảy xuống biển, Phục Luân vẫn luôn ôm chặt lấy Lăng Nghị, từ lúc thụ hạ báo cáo du thuyền bị nước tràn vào thì hắn đã mặc vào y phục bảo hộ chỉ cần ở trong biển kéo thẳng góc áo bảo hộ thì liền có thể phồng lên, cho dù bị sóng biển cuốn vào trong làn nước cũng có thể tự tự nổi lên. Lúc đó nếu như trên người không có mang y phục bảo hộ, Phục Luân có thể đã chẳng dám lôi kéo Lăng Nghị cùng nhảy xuống biển với mình, chỉ là vào lúc này Phục Luân thật sự có chút hối hận, nếu như Lăng Nghị để Lăng Nghị ở lại, bất luận thế nào Gai Ly cũng sẽ giữ lấy Lăng Nghị, bất luận Gai Ly đối xử với Lăng Nghị ra sao. So với hiện tại ở trên hòn đảo hoang không người sinh tử khó đoán này có lẽ còn tốt hơn nhiều. Phục Luân nhìn túi nhỏ trong tay, sắc mặt từ từ nghiêm nghị, hắn không biết mình sẽ phải trải qua trên hòn đảo hoang này bao lâu, nhưng điều duy nhất hắn có thể xác định, túi bánh mì này nếu như hắn không chia cho Lăng Nghị thì thời gian của hắn sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Hai người chia đôi sợ rằng thời gian sinh tồn sẽ giảm đi một nửa, nói không chừng dùng không được mấy ngày đồ ăn sẽ hao đi hết. Kết quả cuối cùng e sợ sẽ chẳng ai còn sống sót, nếu đã như vậy không bằng đem cơ hội sống tập trung ở trên người một người. Ngay tại bước ngoặt sinh tử, Phục Luân không muốn lại rối rắm về những nút mắc tình cảm với Lăng Nghị nữa. Hắn là người làm đại sự thì không nên để chuyện tình cảm trói buộc, cho dù hắn có yêu Lăng Nghị đi chăng nữa thì cũng không đại biểu rằng hắn phải đem cả tính mạng mình ra để trao đổi tình yêu này. Huống gì đừng nói đến chuyện Lăng Nghị vốn hận hắn. Ngày hôm qua thậm chí còn muốn liên hợp với Gai Ly giết chết hắn, thế nên bản thân hắn cần gì phải vào thời khắc này tỏ ra nhân từ với cậu ta. Đây là nội tâm xấu xa trong lòng Phục Luân bắt đầu trỗi dậy, thậm chí tình cảm cho dù có sâu đậm cách mấy, đứng trước thử thách sinh tử cũng sẽ lộ ra răng nanh xấu xí nhất. Phục Luân cúi người hôn lăng ngị, đây là lần thứ nhất hắn thử nghiệm xem Hàn Ưu đến mức nào con vật nhỏ mà hắn hận không thể nâng niu ở trong lòng bàn tay mà sủng ái. Hận không thể vứt bỏ toàn thế giới cùng cậu Triển Miên, là người mà Hàn yêu nhất hiện tại cũng đã trở thành người thân của hắn, cùng cậu kết hôn là chuyện đời này khiến cho Phục Luân cảm giác được hắn thành công nhất. Phục Luân cười khổ một tiếng, hắn thật sự đã thay đổi như biến thành một người khác mất rồi. Không biết qua bao lâu, Lăng Nghị mới tỉnh lại, vất vả ngồi dậy mới phát hiện ra Phục Luân đang ngồi ở bên cạnh, sắc mặt lạnh lạnh nhìn cậu. Lăng Nghị nhìn xung quanh bốn phía, hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm qua, đại thể đoán ra được bản thân hiện tại đang rơi vào hoàn cảnh nào. Em không cần nhìn Phục Luân lạnh lùng nói đây là một hòn đảo không người, muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể chờ đợi có tàu thuyền đi ngang qua. Lăng Nghị không nói gì, Chỉ suy yếu nhìn Phục Luân chờ đợi hắn tiếp tục nói, "Nể tình chúng ta lúc trước đã kết hôn, tôi chia cho em một phần đồ ăn tôi tìm được, không cần phải cảm ơn." Nói rồi, Phục Luân ném túi đựng bánh mì sang cho Lăng Nghị, "Hiện tại điều em cần phải làm là dùng phần thức ăn này chống đỡ đến khi có thuyền đi ngang qua, nếu như dùng hết trước khi có thuyền mà chết đói, vậy chỉ có thể nói là do em bất hạnh." Lăng Nghị nhìn cái túi nhỏ Phục Luân vứt cho cậu, lại nhìn một chút cái túi bên cạnh Phục Luân lớn gấp năm lần, cười gằn giễu cợt nói anh cũng thật là khách khí. Phục Luân cầm cái túi lên bên cạnh đứng lên, mặt không chút cảm xúc nhìn xuống Lăng Nghị đừng trách tôi chia cho em quá ít, trong tình huống này, tôi có thể cho một chút đã là tử tế lắm rồi. Phục Luân nhìn cái túi nhỏ bên cạnh mình kia Bên tai chập trùng vang vọng những lời thì thầm phục Luân từng lời ngon tiếng ngọt nói với cậu. Giờ khắc này Lăng Nghị cảm thấy cực kỳ chà phụng, đây mới là bộ mặt thật của Phục Luân ở bước ngoặt sinh tử. Hắn đem hy vọng sống sót 9 phần giữ lại cho hắn, 1 phần mới đưa cho người mà hắn luôn miệng nói yêu là cậu. Lăng Nghị cũng chẳng mấy cảm thấy thương tâm, cậu chưa bao giờ nuôi bất kỳ hy vọng gì với Phục Luân, hay nói đúng ra cậu nên cảm tạ Phục Luân. Dù sao thì hắn cũng đã chia thức ăn cho cậu, tuy rằng ít ỏi đến mức đáng thương. Phục Luân cầm túi lên xoay người lạnh lạnh nói, "Cầm túi đồ ăn kia tự mình tìm một cái sơn động nấp đi, đảo này tuy rằng không có giá thú nhưng cũng không bảo đảm rằng ban đêm sẽ mò đến ăn sạch thức ăn, lúc đấy tự mình đi mà tìm, tôi cảnh cáo em đừng nghĩ đến việc lấy các túi thức ăn này của tôi." Nói rồi, Phục Luân lập tức rời đi. Lăng Nghị khó nhọc đứng lên cười khổ vài tiếng. Nhìn bóng lưng Phục Luân tự giễu nhỏ giọng nói thật sự là không đỡ nổi một đòn này của hắn, có điều may mà đến đây là kết thúc. Nói xong, Lăng Nghị nắm túi thức ăn xoay người đi về một hướng khác. Phục Luân dừng chân lại xoay người nhìn bóng lưng Lăng Nghị, đôi mắt sâu thẳm lướt qua một tia bi thương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 41. Nước mắt của Lăng Nghị lăng nghỉ tìm được một cái sơn động nhỏ, tuy rằng bên trong không mấy rộng rãi, nhưng miễn cưỡng thì cũng có thể tránh mưa tránh gió. Lăng Nghị ngồi xuống một tảng đá lớn trước cửa động, sức lực qua một đêm bị sóng biển xô dập hiện tại chẳng còn lại bao nhiêu để đi tìm kiếm thức ăn, cậu chỉ có thể nghỉ ngơi để hồi phục lại thể lực. Suốt một ngày không ăn uống gì, Lăng Nghị sớm đã bụng đói cồn cào, cậu nhìn cái túi trong tay khẽ cắn răng, nhịn xuống quyết không mở cái túi ra, cậu phải nhịn đến tận khi không thể nhịn được nữa mới được động vào cái túi, có như vậy cậu mới có thể kéo dài thời gian được lâu hơn một chút. Nghỉ ngơi gần đủ rồi, lăng nghĩ một lần nữa đi dến cạnh biển, hy vọng có thể ở bên trong xác du thuyền tìm được một vài thứ có giá trị. Nhưng tìm đến gần nửa tiếng đồng hồ cũng chỉ tìm được vài cái túi ni lôn màu đen. Lăng nghỉ lấy một cái dùng để đựng nước ngọt mang về hang núi. Mang theo một cái túi khác đi tìm thử xem trên đảo có thực vật gì có thể ăn được không. Trên hòn đảo nhỏ này nhìn qua khá là tiêu điều. Ngẫu nhiên có thể tìm được một ít cỏ dại khô. Nhưng căn bản không thể làm đồ ăn. Lăng nghỉ tìm thấy ở khe đá có một loài cỏ màu xanh. Nhưng chỉ mới dùng đầu lưỡi nếm thử một chút thì Lăng Nghị Suất chút nữa bị vị cay đắng của loại cỏ này bức phun ra, vị đắng kia đến mật đắng cũng chẳng so sánh được. Loại cỏ dại này cho dù có sắp chết đói người ta cũng nuốt không trôi nổi, nhưng cả hòn đảo này dường như chỉ có duy nhất mỗi loại cỏ này mọc được. Lăng Nghị Soán Suất rất lâu mới ngồi xổm người xuống, bắt đầu nhổ những cây cỏ xanh này. Thức ăn phục luân đưa cho cậu nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ được 10 ngày, sau đó nếu như không có gì để ăn thì chẳng mấy chốc liền sẽ chết đói. So với việc phải nếm vị cay đắng dày đặc của loài cỏ kia thì chẳng đáng kể chút nào. Đang tìm kiếm, Lăng Nghị tình cờ nhìn thấy Phục Luân cũng đang tìm kiếm thức ăn trên đảo giống cậu, hình như hắn cũng đang thu thập loại cỏ dại kia, nhìn cái túi vải da tràn đầy, liền biết Phục Luân thu thập rất nhiều. Không phải Mẹ em có lượng thức ăn hơn 10 ngày à? Sao còn đi thu thập loại cỏ dại này? Phục Luân cao mày thở ơ nhìn Lăng nghĩ nói. Vậy còn anh? Lăng nghĩ không chút khách khí phản bác lại trào phúng nói đồ ăn bên trong cái túi lớn kia của anh hẳn phải đến tận 40, 50 ngày luôn cơ mà. Sao anh còn đi tìm loại cỏ này làm gì? Lại nói. Tôi thực sự khó có thể tưởng tượng nổi bảo quân Đông Nam Á mỗi ngày đều sơn hào hải vị có thể nuốt trôi được loại cỏ dại đắng ngét này đấy." Phục Luân giơ lên cái túi trong tay, khẽ cười nói đây là Tề Tang thảo, so với mật còn đắng hơn, làm sao tôi có thể đáng thương đến mức dùng nó lót dạ, tôi chỉ là đang thu thập để trải ra làm giường ngủ thôi." Lăng Nghị hừ một tiếng lạnh lùng trừng mắt nhìn Phục Luân một chút, tiếp tục đi về phía trước. Nghĩ đến Phục Luân có một túi đồ ăn lớn như vậy mà còn đi tìm tới cỏ dại ăn, sợ tới lúc cậu có gầy chơ xương thì chưa chắc hẳn đã ăn xong túi đồ ăn kia.